Kết thúc giờ làm việc đầy mệt mỏi, anh lái xe trở về trên con đường quen thuộc. Qua mỗi cung đường, bất giác mắt lại hiện lên những khung cảnh quen thuộc. Ngày đó, cả hai đã từng vui vẻ nắm tay nhau, dạo quanh từng con phố, hạnh phúc biết bao. Nơi khóe mắt anh, chẳng biết từ bao giờ đã tuôn ra hai giọt lệ, lăn xuống môi mặn chát. Trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống như muốn xoáy sâu vào tâm can của con người. Khiến cho không cảnh đã buồn trở lại càng thê lương. Nói ra thì lại sót xa, nhưng quả thật, sau cuối cùng của một mối quan hệ, thứ giết chết chúng ta không ai khác mà chính là những kỷ niệm cả hai đã từng có, mãi mãi không thể quay trở lại. Mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Cuộc đời của Sa của tác giả Sói trên kênh truyện 23S diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều truyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có truyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Về tới nhà, thấy mẹ và Trang đang ngồi trên ghế xem thứ gì đó, trông có vẻ rất vui. Quân liền tiến tới mà hỏi: "Mẹ với Trang có gì mà cười vui thế hả?" Bà Liên thấy con đã về thì vội đứng bật dậy, tiến tới chỗ nó. Hai tay cầm một tờ giấy dơ lên trước mắt con rồi bảo Con xem cái này đi, Linh mừng đây. Quần cũng tò mò mà cầm lấy nó từ từ đưa mắt quan sát những dòng đầu hiện lên ba tử to tướng in đậm đồn lì hồn kèm theo đó ở dưới là tên của Trinh Thị Hoài Sa. Ngồi thộp xuống chiếc ghế mịn như nhung trong đầu anh bất sắc hốn đột hai mắt trở nên thấp thần vẻ tuyệt vọng không biết diễn tả cảm xúc này ra sao. Bà Liên chép miệng Đấy! Mày thấy mẹ nói có sai không hả? Ngay từ đầu mẹ đã nhận ra nó là cái dạng như thế nào rồi. Nói mãi mà bay có thâm cái não ra đầu, giờ thì nó lộ cái bản mặt ra rồi đấy. Giờ không khéo cái cổ nợ kia, có khi cũng chẳng phải của anh đâu. Hay, rõ khổ chứ lị, nhà tôi ăn ở phúc đức mà sao lại gặp phải cái dạng gì thế không biết nữa. Ồ uế, ồ uế quá. Nhân lúc hai mẹ con đang nói chuyện, Trang vợ cầm cái cốc đi vào trong bếp. trên mặt lộ rõ một nụ cười đắc thắng. Chiếc điện thoại trong tay vang lên tiếng chuông thông báo, Quân đưa mắt nhìn qua xem là ai, đáng tính bỏ qua, nhưng dãy số quen thuộc hiện lên làm anh phải chú ý. Đây chẳng phải là số điện thoại của Sa Sao? Ngạt nhanh màn hình, lúc này hiện lên trước mắt là đoạn văn bản vừa được gửi cách đây 30 giây. "Chào anh Quân, chắc hẳn lá đơn tôi gửi đã đến tay anh rồi nhỉ? Tôi đã ký rồi đó." Giờ anh cũng hãy ký rồi nộp dơn ra tòa để hoàn thành nốt thủ tục. Coi như là giải thoát cho nhau. Xin lỗi vì đã lừa dối anh, nhưng thực sự, tình cảm là thứ không thể ép buộc được. Tôi chẳng cần phải phân chia tài sản hay bất cứ một thứ gì từ nhà anh cả. Chỉ xin hãy chăm sóc và nuôi dạy cho con bé mây, cho nó một cuộc sống tốt. Thế nhá, tôi sắp phải theo người đàn ông mình yêu đi xa rồi. Mong anh cũng sẽ tìm được cho mình một người phụ nữ mới phù hợp hơn. Chào anh! Chào anh! Cho tôi gửi lời chào tới con bé Mây nữa." Chiếc máy tuột khỏi tay, Quân đã biết trước sẽ có ngày này, anh cũng đã chuẩn bị tinh thần hết cả rồi, nhưng tại sao giây phút này trái tim lại quặn lên đau đến như vậy? Chàng bước ra vườn như vô tình, cầm lấy chiếc điện thoại lên mà chăm chú xem xét. Trong phút chốc, A cũng cố tỏ ra như bất ngờ lắm. "Ôi, ôi trời, thật là không thể tin được mà, tại sao chị ấy lại dám lừa dối gia đình một cách trắng trợn lâu như vậy chứ?" thật là uổng công bao lâu nay, lúc nào anh Quân cũng yêu thương và tin tưởng. Bà Liên cũng hóng hớt mà vội hỏi, "Sao con, con xa nó nhắn hả? Nó bảo cái gì vậy?" "Dạ, chị ấy bảo là xin lỗi vì đã lừa dối mẹ và anh, giờ chị ấy phải theo nhân tình đi xa nên để Mây ở lại nhờ mọi người chăm sóc." "Đấy, giờ còn gì mà chối cãi đâu, chính mồm nó đã thừa nhận rồi đấy nhé. Đúng là, thế còn cái con nặc nô?" Bà là bà mong cho cái lũ mèo mả gà đồng chúng bay. Chết tàu, chết xe, chết sông, chết suối hết đi Cũng may mà phát hiện ra sớm Chứ không thì nó cuốn cái nhà này Cho thằng Ý lúc nào cũng chẳng hay đâu Cái bọn này nó ấm hiểu cả đấy Chết chết chết chết chết Ơn trền bàn Phước Nhà ta ăn ở Phước Đức Nên may là chưa bị nó cuỗm đi thứ gì Lại trời lạy Phật, đổi ơn các ngài Mây chẳng hiểu đã xuống tự bao giờ Con bé đứng nơi giữa cầu thang Nước mắt giản ruộng, mếu máu hét lên Không phải Không phải Bà với cô, không được nói mẹ cháu như thế, mẹ cháu không phải loại người như vậy, mẹ xa là người tốt, con muốn đi tìm mẹ cơ, không muốn ở đây đâu." Bà liền quay phắt nhìn lên, rít qua kẽ răng, "Còn cả cái thứ mày nữa, cái con mẹ của mày mà tốt hả? Tốt, tốt thì giờ nó cũng bỏ mày ở lại để đi theo trai rồi đấy, tốt chữa." Mày mà không an phận là bà cũng tống cổ mày ra khỏi cái nhà này nốt, ở đây không chứa những kẻ không biết điều đâu." mới bày lớn mà đã hỗn hào, cái thứ gì đâu không biết, y như con gái mẹ mày vậy, chồng không ưa nổi. Kia mẹ, mẹ đừng to tiếng làm con bé nó sợ, mày nó còn nhỏ, có gì mình cứ dạy bảo từ từ, đừng nên nặng lời với nó quá. Chẻ con nó vô tội, biết gì đâu ạ, người nào gây ra thì cứ để mình họ chịu là được rồi, không nên ghét lấy sang người vô tội ạ." Chàng đỡ lời, dứt lời à tiến bước về phía nơi cầu thang mà bước lên. đứng trước mặt mây, chàng xoa xoa đầu an ủi. Mây ngoan nè, dù cho mẹ xa có bỏ mây thì vẫn còn có bà nội, còn bố quân và còn cả cô nữa. Cô hứa, cô sẽ chăm sóc cho mây chu đáo y như mẹ xa, chứ còn thấy đó, mẹ con đâu có cần con nữa đâu. Con bé vẫn khóc nấc lên, nó gạt tay ả ra mà nói, cô đi ra đi, tránh ra cháu ra, cháu ghét cô, cô toàn nói xấu mẹ cháu thôi. Trương Vin vào lúc cảm xúc con bé đang cao trào À càng cố châm chọc, nói bóng nói gió những điều sai trái, mày hoảng loạn, bị chặt tay lại mà hét lên ầm ĩ, giãy giụa không muốn đôi bàn tay dơ bẩn kia chạm vào người mình. Một tiếng hét lớn vang lên, kèm theo đó là âm thanh rầm rầm vang dội. Bà Liên và Quân giật mình nhìn sang, thì thấy Trang đã nằm tại chân cầu thang, co ro ôm bụng, tỏ vẻ vô cùng đau đớn. "Ôi, ôi trời ơi, con quỷ cái, mày, mày tính giết người hay gì? Trang, Trang ơi!" Cả hai lao đến đỡ A Ta dậy, người lay người gọi vô cùng sốt sắng. Thật ra cô ta lúc nãy cố tình chứ làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Tuy người chẳng tổn hại chỗ nào, nhưng mặt trang vẫn tỏ ra nhăn nhó, kiểu như đau đớn lắm. "A Thiều Thảo, em em không sao, anh đừng trách mắng con, chỉ là em bất cần thôi, đừng mắng tội con bé." Bà liền bổ lô bổ loa, "Ối trời ơi, không sao cái gì, nó đẩy con bé ngã tím hết cả chân tay vào đây này." "Hổ không chịu lị." Đoạn bà chỉ tay về phía cháu mình mà chửi, "Điên sư cha cái con nặc nô con, mày học con mẹ mày đi, nhà rồ tử nóc, điên sư mày." Mấy vẫn đứng đó chảy hai hàng nước mắt, cô bé Thành Minh, "Bà đừng chửi mẹ cháu, mẹ cháu không phải loại người như thế, cháu không làm gì cả, tự cô ấy ngã chứ không phải do cháu đẩy." Quân tức giận, đôi mắt vằn vệt những tia máu, anh xông lên giơ tay tát cho con gái một cái như trời giáng. khiến nó ngay lập tức ngã vật, chới với tí thì lăn xuống bên dưới. Bố dạy mày như thế nào hả? Tại sao không có làm theo? Học ở đâu cái thói hỗn láo mất dạy nói chuyện với người lớn như thế? Mới có tí tuổi đầu mà đã xấu tính như vậy rồi. Nhớ hôm nay cô Trang bị làm sao thì cái tội này mày gánh nổi hay không? Tao chửi đấy, tao chửi mẹ mày là con lang loạn, con bỏ nhà theo trai đấy. Mày chửi đi, mày đánh tao đi, đánh đi. Thái độ có phần quá khích này của anh Khiến tất thảy ai nấy cũng đều phải giật mình, ngay cả bà Liên và Trang cũng vậy. Họ nhìn nhau đầy ngỡ ngàng, không thể tin được những hành động và lời nói vừa rồi lại xuất phát từ một con người điềm đạm và hiền lành như Quân. Mây ôm bên má rưng húp, lúc này đã in hẳn năm dấu vân tay, nơi khóe miệng đã rớm rớm một vài giọt máu. "Con ghét bố, con ghét bố, bố là người xấu." Nó cố bò dậy, chạy thẳng một mạch về phòng đóng sầm cửa lại. Vùi mình vào trong chăn khóc lên nước nở Con bé nhớ mẹ nó lắm Từ ngày xa bỏ đi Không phút giây nào con bé không mong ngóng chờ đợi Mỗi ngày trôi qua Nỗi nhớ ấy không hề nguê ngoai Thậm chí còn ngày một nhiều hơn Rõ là khổ thân Đang yên đang lành ấy vậy mà Mẹ ơi mẹ ở đâu Về với con Cũng tử hôm đó trở đi Quần đã thay đổi hoàn toàn Anh không còn là một người chỉn chu Khuôn phép như trước kia mà mọi người luôn nhìn thấy, chắc có lẽ vì cú sốc vừa rồi quá lớn, nó đã thay đổi hoàn toàn những cái nhận thức và lòng tin ở con người này. Anh trở nên bê tha bất cần, cái gì có cũng được mà không có cũng được, chẳng quan trọng. Tính tình trở nên rất dễ cáu bẳn và cục xúc, hễ ai làm không vừa ý bản thân, dù chỉ một cái nhỏ nhoi, Quân cũng sẵn sàng buông lời cay đắng hoặc nhục mạ họ bằng những ngôn từ rất khó nghe. Mặt khác, Mối quan hệ của Quân và Trang lại ngày một trở nên tốt đẹp, mà nói tốt thật thì cũng chẳng biết đúng hay không nữa, bởi đối với Trang thì đúng là nó tốt thật, nhưng về phía Quân thì nó rất mơ hồ, bởi ở gần nhưng cả hai có rất ít thời gian để nói chuyện hoặc tâm sự, ngoài những lúc trên giường, đôi khi Trang cũng mơ hồ, có vẻ như Quân chỉ cần và muốn thỏa mãn cái cơ thể nóng bỏng của mình thôi thì phải. Thế nhưng rồi cuối cùng, à cũng mặc kệ, chẳng quan tâm tới nữa. Bởi dù gì thì người đàn ông trước mặt giờ cũng đã là của mình rồi, đêm đêm không thể thoát khỏi bàn tay mình nữa, vậy thì lo lắng làm gì cho mệt đầu, cứ tình hình như thế này, ít nữa mà có bầu thì thế nào mình chẳng danh chính ngôn thuận được lên làm vợ của anh ấy. Chỉ nghĩ đến viễn cảnh đó thôi là cũng đủ làm cho ả vui sướng nhảy tưng tưng cả ngày rồi. Đó là về phần trang, còn về phía con bé Mây thì hoàn toàn trái ngược, chắc do Quân còn hận xa nên đã ghét lây sang cả con. Mặc dù nó chẳng có tội tình gì, có khi cả ngày cả tuần anh cũng chẳng thèm đối hỏi hoài hay thậm chí là nhìn nó lấy một cái, bởi mỗi lần thấy con thì hình bóng xa lại hiện lên, khiến cho con ác thú trong người anh chỉ muốn trỗi dậy, phá hủy tất cả mọi thứ. Chẳng ai thân thích hay đồng cảm, mấy cứ như vậy thuủi thủi một mình trong căn nhà rộng lớn, cảm tưởng như nó đang sống trong một thế giới khác vậy, không phải trong một gia đình. Ngày ngày chỉ quanh quẩn trong nỗi nhớ mẹ nhớ ông bà ngoại, giá mà được ở bên họ lúc này. Không, chỉ cần được nói chuyện với họ thôi cũng được, thế thì cũng được an ủi phần nào, chứ ở đây giữa những con người gọi là thân, nhưng sao thấy cô đơn quá. Nhắc tới hai từ ông bà ngoại thì cũng thật là xót xa. Bà Mai sau hôm đưa tang chồng xong thì cũng không liên lạc được với con gái, chẳng hiểu nó đang ở đâu, có làm sao không nữa. Chồng thì mất con cũng tự dưng vướng vào chuyện ly tán hôn nhân, người làm mẹ như bà sao không đoọt sóc cho được. Lần cuối cùng bà được nói chuyện với con, nó kể là mọi chuyện đã ổn thỏa rồi cơ mà, nó còn hứa là sẽ dẫn đứa con bé mây về chơi với mình. Thế thì tại sao giờ lại không có một chút tung tích gì? Đã hơn 2 tuần rồi chứ còn ít ỏi gì nữa đâu. Sa ơi, mày ở đâu thế hả con? Làm mẹ lo quá. Mỗi ngày trôi qua, Lúc nào bà cũng ôm khư khư cái điện thoại trong người, không rời lấy một giây, coi nó chẳng khác gì vàng bạc châu báu, bởi bà sợ, sợ con gái gọi về mà không có hay, không có kịp nghe, lại phải mòn mỏi chờ đợi đến bao giờ. Rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, bà cứ một mình thui thủi quanh quẩn trong khuôn viên sân vườn. Căn nhà mới ngày nào còn vui vẻ, bóng dáng ông thắng luôn lăng xăng chạy đi làm cái nọ cái kia. Ấy vậy mà giờ ông đã ngồi yên vị một góc, trong gian nhà lạnh lẽo, thở dài một hơi, bà đứng dậy đi vào bên trong, đứng trước chiếc bàn thờ nhỏ của chồng, thấy hương đã tàn từ bao giờ. Không muốn để ông cảm thấy lạnh lẽo, bà rút lấy ba cây nhang từ trong gói ra mà đưa qua ngọn đèn dầu châm cho cháy. Mùi hương thơm phức bắt đầu tỏa ra, xộc lên mắt mũi làm bà bất giác cay cay. Run run cắm mấy que nhang, cẩn thận lên trên bát, sau đó chắp tay cúi lạy ba cái. Bà sụt sùi thổ thể. Ông à, sao ông lại nỡ bỏ tôi lại một mình cô quả hạnh thế này hả ông? Tết nhất đến nơi rồi, nhà nhà người người thu xếp để về bên gia đình, mong giây phút sum vầy, cớ sao ông lại không về? Ông đã hứa sáng hai ba Tết cùng ông công ông táo xong, chiều chở tôi đi mua cây đào, sao ông không giữ lời? Còn con xa nữa, còn với trả cái, chẳng biết làm cái trò trống gì ở đâu? mà chẳng có gọi về cho tôi gì cả, làm tôi lo quá. Không hiểu đầu óc nó nghĩ cái gì mà có thể làm ra cái chuyện bại hoại gia phong như thế. Thân giả này còn mặt mũi nào mà dám nhìn mặt nhà đàng ấy, nhìn mặt thằng Quân với con bé Mây. Ông bảo xem, tôi phải làm như thế nào đây? Lời bà vừa dứt, tấm ảnh của ông Thắng bỗng dưng đổ úp xuống mặt bàn, nghe cái cổ một tiếng khô khốc. Bà Mai giật thót, đưa tay lên ôm ngực thở dốc, sao, sao cái ảnh tự dưng đổ thế này, chẳng lẽ là có điểm gì hay sao? Bà cứ đứng bất động như vậy một lúc lâu, xem có gì xảy ra nữa không. 1 phút, 2 phút, rồi 3 phút trôi qua, kết quả là mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Bà đưa tay lên vỗ vỗ trán mấy cái, rồi tự trách bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, chứ làm gì có điểm báo nào. Lúc này đã bình tĩnh trở lại, Bà tiến về gần phía bàn thờ thờ chồng, cẩn thận dựng khung ảnh lên mà tỉ mỉ quan sát xem khung và mặt kính có bị vết mẻ chỗ nào hay không. Khi mắt vừa lướt qua khuôn mặt trong giây ảnh thì một lần nữa chân tay bà bồn dồn, da gà da vịt cứ thi nhau nổi cộm lên, không muốn đứng vững. Nơi đuôi mắt nhăn nhíu của bức ảnh đang không ngừng tuôn ra những giọt lệ chảy xuống, ướt đẫm mặt kính bên ngoài. Hoảng sợ ngã nhụy xuống nền nhà, Chắp tay trước ngực bà van vái, "Ông ơi, ông sống cô đơn khắc thiêng, tôi biết là ông thương nhớ tôi nên ông về, nhưng ông đừng dọa thế làm tôi sợ. Ông ra đi đột ngột có điều gì oan ức hay chưa làm được, hoặc ông có tâm nguyện gì thì cứ về báo mộng nói với tôi, đừng dọa tôi ông ơi." Bà cứ ngồi đó mà khóc, dập đầu như bổ củi về hướng bàn thờ mà kêu cầu khẩn vái. Cứ như thế một lúc lâu thì dường như lời khẩn cầu của bà đã được ông nghe thấy, trên tấm di ảnh không còn tuôn ra những giọt nước ly tí nữa, chỉ còn đọng lại một chút hơi sương mờ mờ bao phủ khắp bề mặt. Con chó vàng ở ngoài bỗng kêu ăng ẳng lên mấy tiếng rồi quẫy đuôi lia lịa, nó cứ choi choi nhảy bằng hai chân sau, hai chân trước hùa hùa vào không trung như đang cố bám vào thứ gì đó mà chỉ có nó mới trông thấy được. Con chó vui vẻ chạy dần về phía cánh cổng, lúc này cánh cổng vẫn còn đóng. Nó cố kiễng chân bám vào song cổng mà nhìn ra bên ngoài, sủa thêm vài tiếng như để tiễn biệt một ai đó. Tối đó sau bữa cơm, bà lại giở cái điện thoại ra để gọi cho con gái, nhưng vẫn như mọi lần, chỉ có những tiếng tút dài náo nề, kéo dài rồi kết thúc. Chán nản, bà vỗ vỗ cái máy vào lòng bàn tay mấy cái mà thầm nghĩ, có khi nào nó hỏng rồi không? Chưa sao lại không có gọi được, nó có chuyện gì thì cũng phải báo lấy một câu chứ. Đằng này mấy tuần trời rồi không có lấy một chút tin tức gì thế này. Đôi mắt mờ cố căng lên để nhìn cái màn phím đã bay hết chữ, xem kỹ lại có bị sai số hay nhầm không, rồi lại bấm gọi thêm mấy lần nữa, nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi. Tiếng thở dài vang lên trong không gian tĩnh mịch, nghĩ ngợi thêm một lúc, bà quyết định đứng dậy cài tạm cái then cửa rồi rời khỏi nhà. Chú chó nhỏ đang nằm thấy chủ đi thì cũng quẫy đuôi léo đéo theo sau, hai bóng dáng một chó một người lầm lũi đi dưới ánh trăng sáng vàng vặc, khung cảnh im lìm không có lấy một tiếng động. Đứng trước cánh cổng ngôi nhà hai tầng nguy nga lộng lẫy, bà Mai cất tiếng gọi, "Bao Hoài ơi, ngủ chưa?" Từ bên trong, một người đàn ông to lớn vàm vỡ chạy ra với khuôn mặt vui vẻ, "Bác Mai, bác sang chơi à?" "Ừ, mạnh cơm nước gì chưa cháu?" Dạ, nhà cháu đang ăn ạ. Bác ăn chưa? Nếu chưa thì vào dùng bữa chung với nhà cháu luôn. Ấy chết, thê thì ngại quá. Thôi thế để khi khác bác sang vậy. Bác này, chỗ cháu với nhà bác như người một nhà, có gì đâu mà ngại. Với lại mẹ cháu ăn xong rồi đó, bác vào chơi với mẹ cháu ạ. Bà Mai có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng bước vào bên trong sân. "Ờ, thế thì anh đóng hộ bác cái cổng nhé." Chú chó vàng hon lanh chạy tới quấn quýt lấy chân mảnh mừng rỡ. Bởi thường ngày anh rất hay qua lại và chơi đùa nên nó coi anh không khác gì một người chủ của mình. Bà Hoài đang ngồi khâu lại cái áo, thấy bóng dáng người bạn già đi vào thì vội bỏ lại mà chạy ra đón. "Bà Mai, cơm nước gì chưa? Vào đây, vào đây ngồi với tôi." Kéo cái ghế cho bạn ngồi, tay đôn đả rót chén nước đầy về phía đối diện, bà Hoài mời, "Làm chén nước cho ấm miệng cái đã nào." "Vâng, cảm ơn bà, cứ để tôi uống tôi rót." Thế này con kỳ, nó không có theo bà hở Bà cười à, Có chứ, nó còn ham chơi hơn tôi ấy Thấy khóa cửa cái là đã biết chạy ra tận ngoài cổng đợi rồi Đang quấn quyết với thằng mạnh ngoài kia kìa Chắc thấy ăn nó lại xin sỏ đấy Ừ, khôn thế chứ lại, trả bố nhà cậu í Nhâm hụm nước chè đặc, bà hoài tiếp Mà này, tôi biết ông ấy mất Bà đau buồn khôn nguôi Nhưng mà người chết cũng đã chết Người sống thì cũng phải sống." Bà phải phấn chấn lên, đừng đau buồn quá mà lại đổ bệnh ra đấy lại khổ, cứ vui vẻ lên, ông ấy ở bên kia thấy được cũng an lòng. Nhìn bà mấy tuần nay cứ ủ rột, tôi cũng náo cả mề, nay thấy bà chịu đi lại thế này, tôi cũng phấn khởi lắm." Bà Mai cố hường nở nụ cười, nhưng sâu bên trong ánh mắt vẫn ánh lên nét buồn bã. "Vâng, buồn thì có buồn, nhưng vẫn cứ phải sống mà nhỉ." Tâm trạng tôi mấy nay cũng đỡ phần nào, ở nhà mãi cũng buồn chán, nên nay sang bà làm chén nước, chị em mình tâm tình cho nó khuây khỏa. Phần về cũng có tí việc muốn nhờ cháu Mạnh xem giúp. Cùng lúc này thì Mạnh cũng từ bên ngoài đi vào, nghe thấy bà nói thế thì liền lên tiếng, "Dạ, bác Mai có việc gì thì bảo cháu, nếu trong khả năng cháu giúp được thì cháu không nề hà gì đâu." "Ôi dào, thế thì tốt quá, tốt quá." Đoàn bà gỡ cái kim băng ở túi áo, móc ra chiếc điện thoại nhỏ mà đưa về phía Mạnh. "Đây, anh xem giúp bác xem nó có bị sao không mà dạo này bác gọi cho con sa trắng được, cũng chẳng thấy nó gọi về gì cả." Anh đón lấy chiếc điện thoại mà mở lên xem xét, bấm bấm một hồi rồi nói với bà, "Điện thoại không có sao bác ạ, chắc do sa bận hay có việc gì đó không tiện nghe máy thôi." Bà xua xua tay phản bác, "Không, bác gọi cho các số khác cũng không có được." nên là bác mấy lo. Ngẫm nghĩ một lúc, Mạnh rút chiếc điện thoại của mình ra bấm số. "Dạ vâng, để cháu lấy máy cháu gọi thử xem sao." Sáu cặp mắt tròng ngóng đổ dồn về chiếc điện thoại trên tay Mạnh, từng tiếng tút dài vang lên rồi lại tắt ngúm đi, khiến ai nấy đều thất vọng ra mặt. Bà Hoài nhìn người bạn già của mình, lắc đầu tỏ ý không được. Bà Mai cũng biết, bà chán nản cúi gằm mặt xuống im lặng một hồi lâu, như nghĩ ra điều gì đó. Mắt bà sáng rực. À, Mạnh ơi, con gọi cho bác số này nữa xem có được hay không." Đôi mắt nhăn nhèo, cố nheo chặt lại để nhìn cho rõ, bà cố đọc chậm rãi từng dãy số để tránh bị sai sót. Trái ngược với lần vừa rồi, cuộc gọi lần này đã có người nhấc máy. Anh hớn hở đưa máy cho bà Mai, "Bác ơi, có người nghe rồi đấy ạ." Bà Mai như bắt được vàng, chộp lấy mà dí chặt vào tai, "Alo, alo." À, quân đây hả con?" Bên kia đường dây, một giọng nói phụ nữ rất trẻ trung, ngọt như mía lùi vang lên hỏi, "Ai vậy? Có việc gì không thế? Cho cho tôi hỏi, đây có phải là số của Quân không?" Bà Mai khó hiểu, "Đúng rồi, nhưng bà là ai?" "Ở tôi, tôi là mẹ nó. Cô là ai đấy? Sao lại cầm điện thoại của thằng Quân?" "Tôi á? Tôi là vợ anh ấy." "Bà là ai mà lại gọi anh Quân là con?" lúng lúng bà lúng túng chưa hiểu chuyện gì thì bên kia lại có một giọng nói khác cất lên, đây đích thể là giọng nói của Quân. Ai đây hả em? Em cũng chẳng biết ai anh ạ, có một bà nào ấy gọi tới tìm anh, còn bảo anh là con bà ta. Em hỏi là ai thì không có nói. Quân khó hiểu cầm lấy mà trả lời. Tôi Quân đây, cho hỏi ai vậy? Bà mai vui như bắt được vàng. Alo, ờ uh, Quân hả con, mẹ đây. Alo, alo. Này mẹ nói gì không? Quân ơi, alo. Ơ, Mạnh ơi, ờ xem hộ bác làm sao mà đang nói nó lại tắt rồi, hay hết tiền hả con? Mạnh vội cầm lấy mà kiểm tra rồi gọi lại, nét ánh náy hiện rõ trên khuôn mặt. Chắc họ không muốn nghe rồi bác ạ, họ cố tình cắt đó chứ không có làm sao cả, còn chặn cả số luôn rồi. Bà Mai buồn thiu không nói câu gì, nơi trong mắt đã ầng ậng nước, trực chờ rơi xuống. Biết ý, bà Hoài nháy con, ý bảo đi vào bên trong để hai người có không gian riêng tư. "Gọi cho con rể hở?" "Ờ, nhưng mà nó..." Cuộc đối thoại rơi vào im lặng, không ai nói thêm với ai câu gì. Bà Hoài tay cứ rót nước liên tục, đổ hết chén nước chè này đến chén khác. Ấm trà đã cạn lúc, lúc này chỉ còn lại đống bã vẫn đang tỏa khói nghi ngút. Quay sang nắm lấy tay người bạn già, bà Hoài hỏi: "Mai này Hôm trước tôi có nghe qua về chuyện của con cái xa, âu chỉ là những lời truyền miệng, chứ chẳng biết thật hư ra sao, mới nghe thì cũng bàng hoàng lắm nhưng mà tôi chẳng tin đâu. Con bé nó man hiện từ nhỏ, ai mà chẳng biết, vậy thì cớ làm sao lại làm ra được những chuyện như thế? Từ hôm biết tin tới giờ, nhà bà thì ông ấy ra đi đột ngột, bà thì tinh thần chưa ổn định nên tôi cũng chẳng dám đề cập. Tôi với bà đều là mẹ tôi cũng coi con nhỏ từ bé như con gái trong nhà vậy. Nó gặp chuyện tôi cũng đau xót vô cùng, nhưng mà mọi việc nó chưa có rõ ngọn ngành, mình cứ từ từ đợi xem nó bảo sao đã, chứ đừng nghĩ oan tội lắm." Chạm vào vết thương lòng, bà Mai không kìm nổi nước mắt nữa mà nói trong tiếng nức, "Nào, tôi có dám nghĩ gì đâu bà. Hôm đấy chẳng biết là ai nữa, họ gửi một sấp ảnh con xa đang trên giường với thằng nào ấy." ở dưới nó còn kèm theo một dòng chữ là kẻ ngoại tình. Chúng đi dều ra một góc làng trên xóm dưới, hai ai cũng biết. Lúc đầu tôi cũng sốc lắm, nhưng cũng vẫn phải cố giấu không cho ông ấy ra bên ngoài, bởi ông nhà tôi thì có tiền sử bệnh tim từ trước, sợ hay được tin sẽ đau lòng quá độ mà gặp chuyện. Thế nhưng mà ý người vẫn không thắng nổi ý trời, đến chiều chúng còn mang giấy đến tận nhà mà thả vào bên trong cổng. Ông ấy, ông ấy xem xong được có mấy phút, bệnh nó tái phát, gục ngay trước cổng mà ra đi. Lúc đi, mắt ông ấy vẫn còn trợn trừng, hai hàng nước mắt tuôn ra ướt đẫm cả đôi gò má chưa kịp khô. Khóc nghẹn một hồi lâu, lúc này bà lại tiếp tục kể. Hôm đám ma bố nó, nó có về, nhưng mà có ở lâu đâu. Chiều về tới nhà thì nửa đêm đang ngủ, con bé bật dậy chẳng đi chẳng nói với ai câu gì. Rồi cứ tưởng là con nó đi đâu đấy gần thôi, nhưng ai ngờ giờ đưa ông ra đồng mà vẫn chẳng thấy nó đâu. Gọi mãi mới được, nó bảo là con ở xa không kịp về. Rồi cái gì mà sắp giải quyết xong mọi việc, nó còn hứa là sẽ dẫn cả cái mây về nữa. Đấy cũng là lần cuối cùng mà hai mẹ con nói chuyện với nhau, từ hôm đó đến giờ là biệt tăm, chẳng biết thế nào mà lần Tôi lo mất cả ăn cả ngủ, một mình tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào, đâu có dám gọi điện sang bên thông gia mà nói chuyện, mặt mũi nào cơ chứ?" Bà Hoài thở dài, che miệng mấy cái an ủi bạn, rõ khổ, nhưng mà ai thì không biết, chứ riêng bản thân tôi á là tôi không có tin, con Sa nó làm ra được mấy cái chuyện đấy đâu. Con nhỏ nó ngoan ngoãn hiền lành từ bé, đến giờ trong xóm ai mà chẳng biết, hay có khi nào Nó bị ai hại không hả bà? nào nó có xích mích hay mang thù oán với ai đâu mà hại cơ chứ. Từ đợt về nhà vừa rồi, mẹ chồng có còn khắt khe đâu, lần nào gọi lên á, nó cũng vui vẻ lắm. Mà có thù hằn với ai thì nó phải về đây mình mới hay được. Từ hôm đó tới giờ con nói chuyện được với con giây phút nào đâu. Tôi nói bà ngay từ hồi đấy mà bà có chịu nghe đâu. Lúc đấy mà cứ kiên quyết không cho con lấy chồng xa. thì có phải là dỡ nhọc không? Giờ đến lúc có sự còn chẳng biết nó còn sống chết ở cái mô nào nữa. Còn mỗi cái thân già cứ suốt ngày lo nghĩ như này thì mấy mà héo hon. Hai người đàn bà bóng xế bên nhau, dưới ánh trăng rằm sáng vàng vặc, than ngắn thở dài mãi đến tận đêm khuya mới chịu kết thúc buổi tâm tình mà đi nghỉ. Bà Mai tạm biệt bạn chờ ra ngoài cổng, theo sau là chú chó nhỏ quấn quýt, nối gót chủ trên con đường về nhà. Sương đêm buông xuống ngai một nhiều và có phần hơi lạnh, tiếng ếch nhái kêu vang dội bên trong các bùn rầm ven đường, tạo nên một khung cảnh đêm làng quê thật yên bình và tĩnh mịch. Về tới nhà, thấy hương trên bàn thờ chồng đã tàn tự bao giờ, bà cuống cuồng vội châm lấy ba nén mà cắm vào bát. Từng làn khói mùi hương hòa quyện vào không khí, mang đến cho thính giác con người ta một cảm giác thật dễ chịu và thơ thái. Các cụ xưa vẫn hay dạy rằng Tháp Nyang không nên thắp quá 6 giờ tối, nhưng bà mặc kệ, chẳng quan tâm, bởi từ sâu trong tâm tâm, bà luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng, thắp hương nhiều thì vong linh ông thắng sẽ không cảm thấy cô đơn và tuổi thân. Đứng ngắm nhìn tấm di ảnh của chồng thêm một hồi lâu nữa thì bà mới chịu tắt đèn mà leo lên giường đi ngủ. Chiếc đồng hồ treo trên tường kêu lên từng tiếng tích tắc, tích tắc, điểm qua từng mốc thời gian đang chậm chậm trôi. Mười hai giờ, một giờ, một giờ ba mươi, hai giờ, ba giờ. Bất răng tiếng kêu của kim dây im bặt, trả lại vẻ tịch liêu vốn có của màn đêm. Bên cạnh chiếc giường bóng loáng nước sơn, nơi bà Mai đang chìm sâu trong giấc ngủ. Một làn khói trắng từ đâu bay tới nơi đầu giường, rồi dần dần tụ lại, thành hình dáng một người đàn ông mờ mờ ảo ảo. Chiếc bóng đó khẽ khẳng bay lên. rồi từ từ hạ xuống, nhập chung vào cơ thể bà. Trong giấc mộng, bà Mai thấy mình đang lạc vào một nơi nào đó rất rộng lớn, xung quanh chẳng có thấy một thứ gì, bao phủ khắp không gian là một màn sương trắng dày đặc, không rõ lối đi, cũng chẳng biết là đêm hay ngày. Bà cứ thế vô thức tiến về phía trước, không thèm để ý đến cảnh vật bên cạnh đang không ngừng biến hóa thay đổi. Một luồng ánh sáng chói từ đâu chiếu rọi thẳng vào mặt, khiến bà giật nảy mình mà thoát ra khỏi cơn mộng mị. Đập vào mắt bà lúc này chính là nhà chồng của con gái, căn nhà vẫn bề thế và lộng lẫy không có gì khác lạ. Còn đang lúc loay hoay đứng như trời trồng tại chỗ, không biết tại sao mình lại có ở đây thì có hai bóng dáng, một nam một nữ, đi từ đằng sau lướt lên qua mặt bà, tiến nhanh về phía cổng. Ông thắng, xa Ông ơi, con ơi, tôi đây mình ơi, mẹ đây xa ơi." Hai người đó không hề để tâm đến lời gọi, vẫn bước đi đều đều. Bà Mai nước mắt đầm đìa, cố nhấc chân để chạy đuổi theo nhưng không sao cử động được. Giữa như vậy, đành bất lực đứng nhìn hình bóng hai bố con dần xa với hai hàng nước mắt tuôn không ngừng. Khi hai người chỉ còn cách cổng đỗ chừng khoảng hai gang tay thì họ dừng lại. cùng nhau trầm chậm, chậm xoay mặt về đằng sau, nhìn người đàn bà khắc khổ. Mặt cả hai sám sịt bổng beo, không chút huyết sắc, đôi con mắt thì sâu hoắm u uẩn, trên khắp khuôn mặt xa hiện lên đầy những vết sẹo chằng chịt đỏ ao trông rất kinh dị. Hai bố con quyến luyến nhìn bà Mai một hồi lâu rồi quay người bước đi, xuyên qua cánh cổng sắt trở vào bên trong mất hút. Ông ơi, con ơi Về đây với tôi, với mẹ con ơi, về với mẹ xa ơi. Chú chó nhỏ đang nằm ngủ ngon lành ở cái ổ của mình, nghe tiếng chủ ở trên giường không ngừng la hét bùng vĩ thì cũng bừng tỉnh, vội lao hai tay trước không ngừng đập đập vào người rồi sủa lên ầm ĩ. Bà bừng tỉnh, ngồi bật dậy thở hổn hển, mồ hôi khắp người túa ra như tắm, ướt nhẹp cả cái áo cánh nâu đang mặc. Tuy những điều vừa xảy ra chỉ là trong giấc mơ, nhưng mọi thứ không hề hư ảo, y như chính mắt mình vừa trải qua vậy, rất chân thật. Ánh nhìn của hai bố con xoáy sâu vào tâm trí, khiến bà ám ảnh không tài nào quên được, có vẻ họ có điều gì đó muốn nói nhưng không thể nói. Mạc Hoan, ông ấy đã mất, nhưng còn cái xa, tại sao nó lại đi chung với ông ấy? Không lẽ con bé nó cũng không, không thể nào. không thể nào. Một cảm giác bất an dâng trào trong tâm khảm, lòng dạ nóng như lửa đốt, khiến bà hoảng sợ vô cùng. Đưa tay với lấy cái điện thoại bên cạnh, màn hình sáng lên đột ngột trong đêm, khiến bà phải nheo mắt lại một lúc mới nhìn rõ được. Hiện lên lần đầu tiên, đó là bốn con số báo giờ. Bây giờ đã là 4 giờ 27 phút sáng. Bấm số gọi cho con gái, nhưng đáp lại như mọi lần, vẫn là tiếng cô tổng đài viên Báo thuê bao hiện không liên lạc được. Chán nản buông máy xuống giường, bà lần mò xỏ đôi dép rồi dò dẫm tiến về phía công tắc điện để bật nó. Ánh sáng trắng bao phủ khắp căn nhà nhỏ, khiến mọi thứ trở nên rõ ràng và có phần ấm áp. Bà chần tiến dần về phía chiếc bàn thờ nơi đặt tấm di ảnh của chồng, với lấy ba que hương châm vào trong chiếc đèn dầu rồi cắm vào bát. Bà chắp tay khấn. Ông à, Ông có sống khôn khạc thiêng thì ông phụ hộ độ chỉ cho con, chỉ đường dẫn lối cho nó biết đường mà lội, biết lối mà đi, bình an vô sự, ông nhó. Lời khấn vừa dứt thì tấm ảnh của ông tháng lại rơi lệ, chảy xuống hai hàng nước mắt qua tấm kính. Chứng kiến cảnh tượng lạ trước mắt, mặt bà mai bỗng chuyển sang trắng bệch, thất thần ngồi bệ xuống chiếc ghế bên cạnh. Hai hàng lệ lại bắt đầu tuôn nơi khóe mắt, miệng bà lẩm bẩm Vậy là sao? Chẳng lẽ con mình nó gặp chuyện thật rồi ư? Giấc mơ hồi nãy là một điểm báo hay nếu như vậy thì không phải cái xa nó đã mất chứ người sống thì làm thế nào mà báo mộng cho người sống được? Ngồi im lìm bất động một hồi lâu, bà bất thình lình đứng bật dậy, tiến vào bên trong buồng, lấy cái áo len khoác lên trên mình, như một thói quen. Với lấy thêm chiếc nón lá treo bên cạnh mà đội lên đầu, mở cánh cửa Thấy trời chưa le lói một chút ánh sáng, chán nản, bà lại quay trở vào bên trong, đặt mông xuống băng ghế dài lạnh lẽo. Đôi mắt mờ đục chăm ngắm ra ngoài màn đêm tăm tối, từng giờ, từng phút chậm chậm trôi qua, lòng bà lại càng nóng như thiêu như đốt. Từng nỗi sợ, hoài nghi, lo lắng cứ quấn lấy tâm trí, khiến không gian như nghẹt thở, một ngạt đến đáng sợ. Tiếng gà gáy báo trời sáng, Đồng hồ điểm vừa tròn 5 giờ, trời bên ngoài cũng tờ mờ sáng, tuy chưa rõ lắm nhưng cũng đều đủ để nhận biết được chút ít cảnh vật xung quanh. Bà Mai châm thêm mấy vòng hương lên bát nhang của chồng, rồi vội vàng khóa khoé cửa nhà, giảo bước nhanh chóng ra bên ngoài. Bà Hoài thường là người dậy sớm nhất trong nhà, tuổi già sức yếu nên cơ thể cũng lão hóa mỗi ngày không ít. Xương khớp thường đau nhức, mỗi khi trái gió trở trời và mỗi khi đêm đến, Đêm thì dài mà có ngủ được mấy đâu, đặt lưng được có 2 3 tiếng là đã tỉnh rồi. Nằm nhiều chỉ tổ đau người thêm chứ bấu bở gì. Gần đây, bà tự xây dựng cho bản thân một thói quen, tập thể dục mỗi buổi sáng theo các cô trên tivi. Mới đầu bà cũng chẳng hy vọng gì nhiều, chỉ là không ngủ được nên cố dậy sớm, vận động tí cho đỡ buồn chán thôi. Chứ thiết nghĩ, người ta có bệnh đến bệnh viện, thiếu chữa các nơi còn trà ăn thua. Đây mình le ve le ve thì mong chờ gì. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ lúc ban đầu, sau một tuần chăm chỉ tập tành thì bà cảm nhận rõ rệt cơ thể đang thay đổi theo hướng tích cực, ăn được và ngủ cũng sâu giấc hơn, không bị chập chờn, tinh thần tự dưng lại đâm ra yêu đời và tươi tắn hơn hẳn. Kể từ đó bà lại càng hăng say và chịu khó tập luyện hơn, điều đó dường như đã thành một thói quen không thể thiếu mỗi ngày, hôm nào mà ốm hay có việc bận không tập được là y như rằng người ngậm ngứa ngáy khó chịu, buồn chân buồn tay. Sáng nay vẫn như thường lệ, trời khá rét nhưng bà vẫn dậy sớm, mở tivi lên và quẩy cùng các bạn trẻ đang hướng dẫn một cách cuồng nhiệt, đang hăng say tập thì cánh cửa trước bung ra, một làn gió lạnh buốt xộc vào khiến cơ thể run lên một nhịp, tám gác lại giai điệu, bà nhanh chân tiến về phía đó để đóng cửa lại. Nhìn lướt qua về hướng cổng, trong làn sương mờ đục của buổi sớm hôm một bóng dáng với cái nón lụp xụp đang đứng nhìn ngó vào bên trong, tò mò, bà với lấy cái áo khoác treo bên thành ghế mà khoác tạm vào người rồi đẩy cửa bước ra, đứng nơi hiên nhà nói vọng, "Thê đứa nào vậy? Mới sáng sớm tinh mơ, giòm ngó gì nhà người ta thế hở?" Bà Mai đứng ngoài thấy bạn thì hớn hở, vui mừng ra mặt, "Tôi đây, Mai đây." Nghe đúng giọng bạn mình, bà hoài nhanh chân chạy về hướng cổng, "Thê sang từ bao giờ đấy, sao không có đánh tiếng?" Đứng ngoài này chết rét à? À ừ, tôi vừa mới đến thôi, đang tính gọi thì bà ra đấy. Ôi giời ơi, rét quá, thôi đi vào nhà đã rồi có gì từ từ nói, đứng ngoài này à thêm một hồi, có mà chết cóng lúc nào chả biết đâu. Nào, đi." Dứt lời, bà Hoài kéo tay bạn mình mà lôi tuột trở vào bên trong, không để cho bà Mai nói thêm câu gì. Đóng sầm lại cánh cửa, bà với tay lấy cái điều khiển để tắt tivi, nhìn sang bạn bà Hoài cười, "Sáng tôi hay tập thể dục đấy bà ạ." tập cho nó giãn cơ giãn khớp, ấy thế mà cũng khỏe thật. Đầy chén nước trà còn đang bốc khói nghi ngút về phía bà Mai, uống đi, uống cho ấm người, trà vừa hãm lúc nãy đấy, uống thử xem các cái loại mới cháu nó mua xem có ngon không. Bà Mai tay run run, cầm chén nước đưa lên miệng tu một hơi hết sạch, bà hoài dãy này, ôi giời ơi cái bà này, nước nóng uống từ từ thôi chứ, không sợ bỏng lưỡi à? Ha, đang lạnh quá bà ạ, uống xong cái ấm thật. có ngày tụt lưỡi ra đấy chưa mà ấm. Thế sao sáng sớm không ngủ đi, lạnh lẽo, có việc gì mà lại mò ra sáng sớm thế này? À ờ, cũng có tí việc bà. Thế thằng Mạnh nó đã dậy chưa hả bà? Mạnh á? Chúng nó còn lâu. Thế bà có việc gì à? Tôi, tôi muốn nhờ cháu nó chở ra bến để bắt xe. Bắt xe á? Đi đâu? Tôi, tôi lên thành phố để tìm cái xa. Hai mắt bà Hoài sáng rực tròn xoe, nắm chặt lấy tay bà Mai mừng rỡ. Hả? Liên lạc với cái xa được rồi à? Thế giờ nó đang ở đâu? À không, tôi đã liên lạc với con bé đâu. Ờ, hãy cái bà này, thế thì biết nó ở đâu mà tìm, làm thế khác gì mò kim đáy bể, trên đấy nó rộng lớn gấp trăm gấp ngàn lần cái quê mình, biết tìm nơi nào? Lưỡng lự một hồi lâu, bà Mai mới dám thú thật. Hôm qua ông nhà tôi về, không những một lần mà tận hai lần cơ bà ạ. Thế rồi bà tường thuật lại hết sự việc xảy ra từ chiều. cả đêm cho bạn mình nghe, bà Hoài ngồi nghe tới đâu là da gà da vịt nổi lên dần dần tới đó, lạnh buốt cả sống lưng, bà tin rằng bạn mình không nói dối, không nói không rằng mà đứng phắt dậy đi thẳng vào bên trong buồng. Một lúc sau, hai mẹ con bà cùng bước ra, mạnh quần áo đã chỉnh tề ấm áp, "Nào, thê chuẩn bị đi đi, thằng Mạnh nó đưa đi." Thế thì phiền cháu quá, chỉ cần nó đưa bác ra bắt xe là được rồi. Mạnh tươi cười, xua tan đi sự ngại ngùng. Già có gì đâu mà phiền hả bác, dạo này á hàng hóa của cháu cũng chẳng có mấy, nằm ở nhà hơn tuần nay rồi, mẹ con bọn nó thì cũng về bên ngoại cả nên là ở nhà cũng chán, tiện này đưa bác đi á thì cũng coi như là cháu đi ra ngoài cho nó khuây khỏa ấy mà, bác ơi không phải ngại gì đâu. Ừ, thế thế thì lại phải phiền đến anh rồi, cho bác cảm ơn trước nhé. Ôi dảo cái bà này, chỗ nhà tôi với nhà bà xa lạ gì đâu mà ơn với chả nghĩa, cứ vờ vả vớ vẩn. Mà sao đi đường lại ăn mặc phong phanh thế này, đợi tôi một tí." Dứt lời, bà lại nhanh chân chạy vào bên trong, đi ra trên tay là một chiếc áo phao dày cổ đưa cho bạn. "Mặc cái áo này vào đi, không lại chết lạnh, thời tiết này không có đùa được đâu." "Thôi, tôi không mặc đâu, thế này cũng là ấm lắm rồi." Đưa qua đẩy lại một lúc, bà Mai vẫn không chịu nhận, bà Hoài phải khoác túm lên người thì bà bạn mới chịu nghe lời. "Mẹ cháu nói phải đấy bác ạ." Thời tiết này mà bị lạnh là dễ cảm lắm, mình cứ mặc ấm cho chắc." Thấy sự quan tâm của hai người dành cho mình, bà Mai xúc động đến rơm rớm nước mắt. "Rồi, tôi, tôi cảm ơn bà và cháu nhiều." "Khổ quá, ơn với nghĩa cái gì. Thôi, trời cũng sáng rồi đấy, hai bác cháu tranh thủ đi sớm rồi mà về sớm, rồi có tin mừng thì gọi về báo cho tôi vui lầy đấy nhé." Đứng nơi hiên nhà, trông theo bóng dáng khắc khổ đang lầm lũi bước ra sân của người bạn già, Bà Hoài không khỏi thương cảm, ngay từ bé bà Mai đã phải chịu thiệt thòi, lớn lên đến lúc lập gia thất, may sao lại gặp được ông Thắng. Tuy không có giàu có đầy đủ, nhưng được cái biết lo nghĩ cho vợ cho con, nghèo của cải nhưng giàu tình thương, ông cũng là mãn nguyện. Thế nhưng có lẽ ông trời đã an bài cho mỗi con người một số phận, số khổ đến cuối đời vẫn cứ là khổ. Trên chiếc xe chỉ có hai người, Thế nhưng chẳng ai có tâm trạng nói với ai câu gì. Mạnh thấy bà Mai im lặng thì thi thoảng có hỏi thăm đôi lời, xem bà có thấy mệt hay say xe không. Bà cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi lại quay mặt về phía cửa xe, đưa mắt nhìn chăm chú qua ô cửa kính. "Bác Mai, bác Mai ơi." Bà Mai thiêu thiêu ngủ từ lúc nào chẳng hay, nghe tiếng gọi thì bừng tỉnh mắt, thấy xe dừng lại bà cuống cuồng, "Ôi ơi, ừm không không bác không mệt, cháu cứ chạy tiếp đi." Không Đến nơi rồi bác ạ. Đến nơi rồi à, nhanh thế nhỉ. Anh mở hộ bác cái cửa để bác xuống cái. Hai người đứng trước căn biệt phủ nhà Quân, còn đang loay hoay tìm nút chuông cửa để bấm thì cánh cổng từ từ mở ra. Từ trong cánh cổng, Trang từ từ bước ra với túi xác trên tay, thấy có người, bà Mai liền túm lấy tay à mà hỏi dồn dập. Cô, cô là giúp việc mới hả? Cô cho tôi hỏi bà thông gia với cậu Quân giờ có nhà không? thấy bà già súng sọ lôi thôi trước mặt, đã vậy lại còn túm chân túm tay thì chang vô cùng khó chịu, à hất tay bà ra mà quát, cái con mụ già dơ dáy này, hút ra da, nhìn tôi đẹp đẽ sang trọng như này mà bà lại dám bảo tôi là người ở, mắt bà có đờ mà. Xin cô thứ lỗi, già cả nên nhiều lúc nói năng lẩm cẩm, chứ không có ý xúc phạm gì đâu. Mạnh đứng cạnh từ nãy, thấy thái độ hống hách của người con gái đằng trước thì cũng vô cùng bất bình. Anh liền tiến lên phía trước mặt bà Mai, chỉ tay vào mặt ả mà quát, "Mẹ cái con điên này, mày bảo ai là con mụ dơ dáy? Người ta đáng tuổi thằng bố con mẹ mày, chứ ngang hàng phải lữa với cái mặt mày à? Có ăn có học mà vô văn hóa thế, hay bố mẹ mày không có dạy mày cách cư xử với người lớn như thế nào?" Anh chàng tức đến đỏ mặt, đang tính bật lại thì Quân tử bên trong nhà bước ra, anh lên tiếng hỏi, "Ai ở ngoài đó vậy em? Có gì mà to tiếng vậy?" Nghe tiếng nói À, ngay lập tức trở về cái bộ dáng ngoan hiền yếu đuối mà chạy vào, đứng trước mặt Quân, cô ta giả bộ rơm rớm nước mắt, "Anh ơi, có hai người nào đến í, em hỏi họ là ai từ đâu tới, họ không thèm trả lời, lại còn to tiếng chửi lại em, nói em là đồ vô học vô văn hóa, em sợ quá." Nghe vậy, thì Quân ngay lập tức đi ra phía cổng để xem xét, theo sau là trang bám sát nút, bước ra tới ngưỡng cửa, đang tính lên tiếng hỏi thì Quân lại lúng túng, không biết nên nói gì. bởi trước mặt hiện giờ chính là bà Mai, mẹ vợ của mình. Quân, mày quá, mẹ gặp được anh rồi. Mẹ, bác bác tới đây làm gì nữa? Con con có biết cái gia nó ở đâu không? Lâu lắm rồi mẹ không có liên lạc được cho con bé, gọi cho con cũng chẳng được, ngồi nhà lo quá nên nay nhờ cháu Mạnh trở lên đây để hỏi thăm. Thế cô ta không nói gì với bác à? Nói gì hả con? Cô ta đã gửi đơn ly hôn cho con. còn nhắn nhủ nhờ chăm sóc cho con bé mây, vì vì cô ta bận đi theo nhân tình về nơi xa xôi. Mặt bà Mai đỏ ra, không dám tin những điều mà mình vừa nghe được, mạnh liền lên tiếng thay, "Anh nói láo, cái sao nó ngoan ngoãn hiền lành từ nhỏ, gióng tôi ai mà chẳng hay, làm gì có cái chuyện nó bỏ đi theo trai?" Nói láo. Bà Liên cũng đi ra khinh khỉnh, "Úi trời ơi, thanh cao gớm, đẹp đẽ gớm, tốt đẹp gớm." Chứng cứ vẫn còn rành rành ra kia kìa, có cần tôi đây đưa ra cho mà xem không? Chính mắt tôi và con tôi chứng kiến nó và cái thằng kia trai trên gái dưới dính chặt đu đưa trên giường thì sao mà sai được. Đoạn bà ta chỉ tay vào mặt bà Mai mà rít lên, các cụ xưa vẫn nói rằng con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, cấm có sai. Cái thứ bần hàn như bà thì sao mà dạy nổi con cái nên hồn chứ? Không khéo ngày trước bà cũng như thế. nên giờ con gái bà nó mới học theo cũng không chừng. Hỏng, hỏng. Bảo sao mà người đời hay gọi, đã cái đồ nhà quê cũng chẳng sai mà. Bần hèn mất nết. Ngày xưa tôi đã cố ngăn cản thằng Quân mà nó đâu có nghe. Phải tôi á, thì con bà không có phước bước qua được cánh cổng nhà tôi đâu. Mạnh không chịu nổi nữa, hùng hùng hổ hổ cởi phắt cái áo ngoài ra, chỉ tay vào mặt bà liền mà quát lên. Mày nói đủ chưa con quỷ già, con già đốn mặt. Nhà quế thì làm sao? Cái loại mày á đếch bằng cái móng chân của người nhà quay bọn tao đâu mà ra vẻ. Mày thích gì? À, đấy, giờ mới lộ ra cái bản chất lưu manh, đồ vô học, mất dạy. Bố mày mất dạy đấy thì làm sao? Mày muốn gì? Thích gì nào? Để tao cho mày biết thế nào là vô học, là vô văn hóa, con rả ngu ngốc. Thấy ồn ào, mọi người xung quanh cũng tò mò mà kéo nhau ra xem xét. Bà Mai nước mắt ràn rụa, níu tay mạnh mà kéo ra phía xe. Thôi, bác xin con, kệ đi con ơi, mình về thôi." Mạnh vẫn hùng hãn, muốn vùng ra ăn thua đủ với đám người trước mặt. "Bác bỏ con ra, để con cho cái lũ này một bài học, cho nó chừa cái thói coi thường người khác." Con bé Mây chạy từ bên trong nhà ra chỗ đám đông, nó khóc lóc rẽ đám người chạy về phía bà ngoại mà ôm chầm lấy. "Bà ơi, con nhớ ông bà, nhớ mẹ lắm, bà cho con về ở với bà đi, con không thích ở đây đâu bà ơi." Lâu ngày không được gặp cháu, bà Mai cũng không giấu nổi sự xúc động. Mây của bà ngoan, bà cũng nhớ Mây lắm. Không gian bỗng chốc chìm vào yên lặng, chỉ còn lại tiếng nức nghẹn của hai bà cháu. Bà Liên liền nháy quân, như hiểu ý anh liền lên tiếng, "Mây, đi vào nhà." Con bé vẫn ôm ghì lấy cổ bà ngoại, nói trong nghẹn ngào, "Không, con không vào đâu, con muốn về ở với bà ngoại cô, con không vào đâu." Võ Đồng lấy hai tay con bé mà bế thốc lên kéo ra, "Ngoan, đi vào nhà." "Không, con không vào đâu." Rằng co một lúc thì anh cũng thành công tách được hai bà cháu ra khỏi nhau. Mấy cố vùng vẫy thoát ra nhưng bất lực, chỉ biết khóc lóc gọi bà ngoài trong vô vọng. Cả ba người họ đi vào bên trong, cánh cửa cũng từ từ đóng vào, khép lại sự hy vọng của người đàn bà đáng thương. Trên suốt quãng đường trở về, bao nhiêu tủi phận buồn khổ gửi thể mã hóa thành những giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng, không muốn để Mạnh thấy, bà cố cắn chặt môi đến toé cả máu để không phát ra tiếng nức. Quãng đường cũng vì vậy mà trở nên dài hơn bao giờ hết. Cảnh vật vẫn như vậy, vẫn như hồi sáng, nhưng tâm trạng bà sao lại nặng nề đến thế này. Sau hơn 3 tiếng ngồi xe thì cũng đã tới nhà, bà Mai cảm ơn vội vội vàng vàng rồi nhanh chóng tiến về phía cổng, giảo bước đi một mạch. Trong nhà nghe tiếng xe, bà Hoài cũng bỏ lại mớ rau đang nhặt dở mà chạy ra, giọng hớn hở hỏi: "Sao rồi con? Bà ấy đâu? Bác ấy về rồi ạ." Thấy Mạnh lắc đầu, nhìn vào gương mặt con, bà cũng đoán được phần nào kết quả, cho nên không có vội vã, để nó vào trong thay quần áo xong rồi mới hỏi chuyện sau. Toàn bộ câu chuyện được thuật lại qua lời Mạnh, khiến bà Hoài không khỏi xót xa. Chắc hẳn tâm trạng bà bạn già lúc này đang rất bất ổn. Chưa sao mà tự dưng lại bỏ ngay về được." Chép miệng, bà tiến vào trong, lấy cái nón rồi quẩy bước đi ra bên ngoài, không quên nói vọng lại, "Cơm thịt mẹ nấu rồi đấy, anh đào nốt sau lên mà ăn nhé. Mẹ sang nhà bà ấy xem thế nào, chắc chưa không có về đâu." "Dạ vâng, mẹ cứ đi đi." Cũng từ sau hôm đó trên thành phố trở về, bà Mai trở nên trầm lặng và ít nói hẳn, lúc nào cũng chỉ thuủi một mình, chẳng tiếp xúc hay trò chuyện với ai. chỉ thi thoảng bà bản thân sang thế tiếp, chứ bình thường cũng chẳng đi đâu chơi, hàng xóm sang thăm bà cũng né tránh. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện cuộc đời của xa của tác giả Sói trên kênh truyện 23S diễn đọc Kim Thành.